Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cũng thì em đóng vai sát chết Vì em phải nằm chết trên sân khấu hơn nửa tiếng đồng hồ Trần Hiệu gật gù nói giọng kể cả Được rồi, lần này tôi cho cậu đóng vai sống chứ không bắt cậu chết Vai quan trọng, tôi thấy mặt cậu rất hợp với vai ấy Mai Trân tò mò hỏi Ô vai gì mà quan trọng, vai, vai thằng mõ à Trần Hiệu dài dòng giải thích trong vở quan âm thị kính thì quan trọng nhất là thị màu, rồi đến cái thằng người làm của phú ông tên gọi là nô. No. Cái éo le của vở kịch nằm ở chuyện tình giữa chủ và tớ, tức là giữa thị màu và thằng ở. Hai vai ấy mà diễn thành công, tức là vở kịch thành công. Mai Chân mở to mắt nhìn Hiệu và hỏi thêm: "Nghĩa là sao anh Hiệu? Anh anh muốn chú phong đóng vai nô no à?" Trần Hiệu gật đầu: "Vâng, vai nô no, gia nhân của phú ông." Trời ơi. Toàn là những diễn viên bất đắc dĩ không? Rồi nàng hỏi Phong. "Này Phong, em nhắm lại em đóng được không đó? Chị đóng đã dở, đóng dở rồi mà gặp em nữa thì chị chắc khán giả ngủ hết quá." Phong thành thật đáp. "Không sao đâu chị, có anh hiệu làm đạo diễn mà anh ấy chỉ dẫn thì chắc không đến nỗi nào." Hiệu gật đầu tự tin bảo Mai Chân. "Vâng, xin chị cứ tin tôi. Là tôi sẽ bảo đảm kịch sẽ thành công. Mai Chân lại thêm" Còn mấy vai nữa mà à, chú Tiểu Kính Tâm này, rồi Phú Ông này, rồi Lý trưởng, rồi Mõ Lang, chưa kể mấy cái vai phụ nữa, ít nhất cũng 10 người anh hiệu ạ." Hiệu gật đầu. "Vâng, nhưng tôi chỉ cần thị màu thôi, có được thị màu rồi, những vai kia dễ giải quyết lắm." Mai chân ngước nhìn về góc sân, chỗ chồng nàng đang đứng bên cạnh cô thư ký, nàng phân vân bảng chân hiệu. "Nghe anh nói thì tôi cũng muốn đóng thử lắm." Nhưng mà chỉ sợ là nhà tôi không bằng lòng vay thị màu. Ờ thôi được, để tôi bán với nhà tôi trước đã nhé. Những ngày kế tiếp, Trần Hiệu miệt mài ngồi viết kịch bản và phân cảnh. Ông giam mình trong căn phòng địa ốc, đóng kín cửa, gặm bánh mì, nấu mì gói và đánh phách liên tục. Thậm chí khách gọi đến đòi đi coi nhà, ông cũng lấy cớ này cớ nọ để khất lại, chờ cho xong kịch bản. vở kịch muốn diễn cho đầy đủ thì rất dài. Trần Hiệu cố gắng thu gọn lại Để gói ghém trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ Vì sợ khán giả thấy nhà Nhưng gọn lắm thì cũng vẫn phải kéo ra đến 5 mảng Màn 1 là thị màu lên chùa gặp Tiểu Kinh Tâm Màn 2 thị màu gian díu với đứa ở tại nhà Màn 3 thị màu chừa hoang bị làng đem ra xử Màn 4 thị màu sinh con Đem bỏ chùa cho Tiểu Kinh Tâm Điên xin Và màn 5 giải oan cho Tiểu Kinh Tâm khi chú Tiểu qua đời Xong kịch bản Trần Hiệu ham hở mang lại ngay cho Mai Trân Để nàng đọc trước xem có cần thay đổi gì không Vai của nàng xuất hiện từ đầu đến cuối Nên sẽ tốn rất nhiều thị giờ học kịch bản và tập dược Khó khăn nhất là màn thứ hai Là chuyện tình tội lỗi giữa thị màu và anh chàng người ở tên nô Đoạn này Trần Hiệu viết cẩn thận lắm Không đi quá đà để có thể làm đồng hương phê phán Và nhất là để Mai Trân đừng ái ngại Chẳng những Hiệu lo Mai Trân từ chối mà ông còn lo hơn nữa là đàn không cho vợ tắm. Nhưng rất may Mai Chân duyệt sơ toàn bộ rồi hài lòng gật đầu. Được đăng hiệu à? Tôi tôi sẽ tập riêng từng đoạn rồi mình ráp vào toàn vở kịch. À tôi hỏi nhà tôi rồi. Anh ấy bảo là làm thị màu trên sân khấu thì được, miễn đừng có làm thị màu ngoài đời. Trần Hiệu thở phào bảo. Vâng. Bây giờ mới là tháng 5, mình còn tới 3 tháng nữa. Cuối tuần này tôi sẽ cho mời tất cả diễn viên tập chung lại, giao kịch bản cho từng người để học trước rồi mình bắt tay vào làm việc. Mai Trần dễ dãi nói: "Ừ, anh anh cho tập trung ở nhà tôi cũng được, để anh đàn lắng nghe luôn thể. À coi coi xem cuối tuần này anh đàn có bận gì không, à, chắc chắc là không." Trần Hiệu hớn hở nói: "Vâng, chị cho mượn địa điểm thì tốt quá rồi. Đâu có nhà ai mà rộng rãi được như nhà chị." Ừm, để tôi phone báo cho mọi người biết cho họ mừng. Tôi đã chọn xong đủ vai rồi chị. Ạ. Chiều thứ bảy này chị nhé. Anh đàn có bận cũng không sao, có chị là được rồi. Sợ Mai Chân hiểu lầm, hiểu thêm. Ừm, cứ ý tôi đã thì để khi nào mình diễn nhuyễn đã, rồi hãng mời anh đàn coi, chắc anh ấy thích hơn. Bây giờ chưa đâu vào đâu cả để bắt anh ấy coi làm gì tội nghiệp. Mai Chân cười đồng ý. Vâng, anh tính thế cũng được. Nhà tôi lúc này bận lắm, đủ các hội đoàn họp hành liên miên à, hôm nào cũng cũng gần đến nửa đêm mới về. Thôi, cứ như vậy đi nhé, cuối tuần này gặp nhau ở nhà tôi nhé. Trần Hiểu từ giã Mai Trân và quay bước ra cửa. Ông rất hài lòng với kịch bản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net